chuyện mang đêm khuya Xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với bộuyện mới của tác giả sang Messi qua giọng đọc chu hạ bà H mất chồng từ sớm bảo vậy nuôi con gái sau này con gái lấy chồng sinh con bỏ chồng rồi bỏ nhà vào Nam một tay bà Hĩ kêu mang cháu ngoại 5 tuổi tên Mai thường cháu tuổi nhỏ thiếu thốn bà Hĩ cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể ngàn lần vạn lần bà H không thể lường được mình thương cháu mà vô tình dẫn ma về nhà. Câu chuyện ấy như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe. Ở trong nhà chơi ngoan, bà ra đồng một loáng bà về. Đừng có nghịch ngợm cái gì đấy nghe chưa. Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà cứ đi đi, cháu sẽ chơi ngoan. Bà hỉ gật đầu, rồi nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Đội cái nón mê, đeo cái giỏ ngang hông, rồi vội vã bước ra ngoài đồng. Bởi vì hôm nay trời mưa to gió lớn, Lại xấm xét đùng đùng Nên chẳng có ai khác Ngoài bà giữa cánh đồng rộng lớn Sau khi ngụp lặn liên tục gần tiếng đồng hồ Bà cũng chỉ bắt được vài con cá sô xin Bằng đầu ngón tay Một phần do nước cả Nên việc mỏ bát khó hơn Phần khác cũng vì những cây mương Cây hào quanh đây Ngày nào cũng bị bà khua khoắn Đến gần như không còn sót lại Bất chợt Bà hỉ nhớ đến cây mương Chỗ phía cuối nghĩa địa Cây mương ấy trước giờ rất ít người dám ra đó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 Nhưng mà bà cũng chỉ để ngoài tay mà thôi Bà sống gần này tuổi đầu rồi Còn sợ gì mấy cái chuyện đó Đôi khi cách nghèo cách khổ Nó cũng khiến người ta dũng cảm hơn Có thể bất chấp Mà dẫn thân vào những nơi nguy hiểm Những nơi mà người bình thường không dám bước vào Sau khi ý nghĩa ấy vượt qua trong đầu Bà liền treo lên bờ Cây gió xe sắt Làm chân tay bà run lên Môi mép thâm xỉ Từ đầu đến chân bà ướt như chuột lột Bất chấp mọi thứ, bà cứ thẳng hướng nghĩa địa của làng mà đi tới. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, bà đã tới nơi. Sau khi băng qua khu nghĩa địa, bà đi thẳng tới chỗ cái mương nước. Những tiếng gió xít bên tai ù ù thi thoảng lại có tiếng sấm rền đánh xuống đinh tai nhức óc. Bình thường nhìn con mương đã thấy âm u rùng rợn. Giữa lúc trời mưa to gió lớn thế này lại càng khiến con người ta phát sợ. Còn mường không quá dài Chỉ chừng 30 mét hơn Mực nước bình thường cũng không quá sâu Nếu như người lớn lội xuống Cũng chỉ ngang bụng mà thôi Có điều hôm nay nước lớn đổ về Nên khi lội xuống cũng tầm ngang ngực Thêm nữa Hai bên bờ rất cao Cỏ dại tốt ôm um, Nên khi lội xuống đó Bóng dáng gầy cuộc của bà Hĩ Nhanh chóng bị con mường muất trọn Bà cắm cúi Chỉ một loáng đã bắt được rất nhiều những con cá to Bà Hĩ mừng lắm Từng con cá chê to như cổ tay béo ngậy Được bà cho vào giò Chẳng mấy chốc Cách giò của bà đã nặng trịch Bà chợt nghĩ trước đây mình dại quá Sao không biết đường ra đây mà mò từ sớm Cứ như thế Bà say sưa mò dần Từ đầu này đến đầu kia con mương Vị trí cây gạo kia chính là nằm ở phía cuối cùng So với cả con mương Thì chỗ ấy âm u nhất Ngoài cây gạo kỳ lạ Nơi đó còn có một bãi đất trống Cỏ mọc cao vút quá cả đầu người Chưa nói đến những tin đồn ma quái Khả năng chỗ đó Còn có rất nhiều những loài côn trùng rắn xét độc Bầu trời mỗi lúc càng thêm u ám Mưa cũng càng ngày càng nặng hạn Bà hỷ cũng đã thấm mệt Chỉ là chỗ này nhiều cá quá Nên bà không sao dừng tay lại được Mãi cho đến khi bà chạm vào cái bờ Cũng là phía cuối cùng của con mương Bà mới dỡ cây nón mê mà ngầm đầu lên Trên đầu bà lúc này là những tán hoa gạo sung xuê rực rỡ. Bầu trời u ám đen tối, càng làm nổi bật thêm cái màu hoa gạo đỏ rực, khiến người ta có chút gì đó rùng rợn. Bà hỷ cũng vậy, bà chẳng dám nhìn lâu, vội vã lồng cồm bò lên bờ. Có lẽ vì quá mệt, bà muốn về ngay, nhưng hai chân tê cống không sao lết đi được. Bà ngồi giữa lưng vào gốc gạo, đưa tay lên miệng thổi phù phù để lấy chút hơi ấm. Một cơn gió nhẹ thổi qua Cả cây gạo khẽ sung rinh Một bông hoa to nhất trên đó Đột nhiên rụng xuống Rơi thẳng xuống cây nón Bởi tiếng mưa lộp đột Nên bà Hĩ không hay biết điều ấy Lúc bà chuẩn bị đứng dậy ra về Thì tình cờ nhìn thấy một đôi hài màu đỏ Đã xuất hiện ở đó từ bao giờ Đôi hài ấy vừa đẹp vừa mới Bà Hĩ tuy sợ Nhưng nghĩ tới đứa cháu ở nhà Bà lại thấy tiếc Từ nhỏ tới giờ Đó nào có được đôi dép da hồn Đa số toàn phải đi chân đất Đôi tay nhặt lên xem thử Bà càng thấy thích hơn Nó đẹp lắm Từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo Đã vậy mỗi chiếc còn được thêm một bông hoa gạo ở chính giữa Nhìn rất đáng yêu và bắt mắt Bà nghĩ Nếu như con mai nhận được món quà này Chắc hẳn nó sẽ vô cùng vui sướng Nhìn qua kích thước Bà đoán chắc hẳn nó đi vào sẽ rất vừa chân Đành đo dây lát, bà vẫn quyết định cầm lấy, rồi đem đôi hài đi thẳng về nhà. Trên đường về tâm trạng bà vui lắm. Hôm nay vừa được một sỏ cá đầy, đã vậy còn có một món quà rất đẹp tặng cho đứa cháu gái. Bà Hỷ không biết rằng, khi bóng bà vừa khuất trên cây gạo lập tức hiện ra một đứa bé gái mặc váy đỏ, đang ngồi vắt vèo. Tay nó cầm một bông hoa gạo, khẽ đưa lên mũi người. Đôi chân nhỏ nhắn, đang đeo một đôi hài đỏ. Giống y hệ với đôi hài khi nãy bà hãy đem về sau khi về tới nhà bà nghĩ thả hết mẹ cá hôm nay bắt được vào chum để ngày mai sẽ đem ra chợ bán thay qua bộ quần áo bà mở cửa bước vào thì thấy con mai đang ngủ say bà nhanh chóng súng bếp cơm nước dọn dẹp đôi hài cũng được bà đem súng đó hông khô rồi đặt cọn gàng ngay chỗ đầu giường của nó khi ngủ dậy con hai bước súng giưởng Nhìn quanh thì thấy cửa đã mở toang Nó biết bà đã về Bèn cất tiếng gọi lớn Bà ơi! Bà! Bà đâu rồi? Không có tiếng bà nó đáp lại Nghĩ chắc bà nó mận đi đâu Nên nó cũng không buồn gọi nữa Đột nhiên cả người nó sững sờ Hai mắt sáng sực Khi nhìn thấy đôi hài màu đỏ Đang để bên cạnh chân giường Chẳng cần suy nghĩ Nó vội bước lại cầm đôi hài lên quan sát Trước giờ nó chưa từng nhìn thấy đôi hài nào đẹp như vậy. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất nó có được từ lúc sinh ra tới giờ. Vội vàng đặt chân xuống sỏ thử, thì đôi hài vừa như in. Còn mài thích lắm, cười tít mắt. Nó nhìn ngắm rồi chạy khắp nhà tung ta tung tăng. Thì thoảng nó lại ra cửa tìm bà mãi, mà không thấy đâu. Lát sau nó lại cầm đôi hài lên ngắm nghía, âu yếm như sợ làm nó đau vậy. Cuối cùng thì bà Hỷ cũng về Vừa nhìn thấy bà Nó vội chạy lại rồi hỏi Bà ơi, bà lấy đôi hài này Ở đâu mà đẹp thế Bà cho cháu nhé Bà Hĩ khẽ cười Ừ, bà cho cháu đấy Cháu có thích không Có, cháu thích lắm Mà bà lấy tiền ở đâu mà mua thế Bà Hĩ định nói nhặt được Nhưng nghĩ thế nào bà lại thôi Việc ấy thì cháu không cần quan tâm Chỉ cần cháu thích là được rồi Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều lắm Cả ngày hôm ấy Con Mai say sưa với chiếc hài tới nỗi Chẳng thích ăn uống Bà Hĩ nhìn nó mà không khỏi chạy lòng thương xót Đến tối hôm ấy Con Mai còn dựa sạch chiếc hài Đem lên giường rồi ôm vào lòng để ngủ Trong giấc mơ Thì thoảng nó lại phát ra tiếng cười khúc khà khúc khích Vẻ rất vui sướng Nằm kế bên Bà Hĩ thấy vậy cũng vui lây Nhưng không lâu sau thì bà lại khẽ thở dài. Bà nghĩ đến tương lai. Sau này khi bà mất rồi, một mình nó sẽ phải sống sao đây? Chỉ mong sao trời Phật cho bà sức khỏe để có thể nuôi nó đến lúc khôn lớn thành người. miên man trằn trọc với những suy nghĩ đến đêm khuya. Bà Hĩ cũng từ từ thiếp vào giấc ngủ. Còn Mai thì thoảng vẫn cứ cười khúc khích. Chiếc hài vẫn được nó ôm chặt ở trong lòng không rời. Đêm đã khuya. Mọi thứ rơi vào im liềm tĩnh mịch. Bất chợt đâu đó phía trong nhà bà Hĩ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng động rất nhỏ không đủ để làm hai bà cháu thức giấc. Một cảm giác lạnh lẽo u ám nhanh chóng bao phủ. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một rõ rần. Khi tới sát cái đầu giường của hai bà cháu thì in bặt Cảm giác lạnh lẽo gai người khiến cho bà Hĩ đang say giấc cũng dùng mình nổi da gà. Theo vô thức Bà với tay kéo cái mép chăn lên ngang ngực Cảm giác ấy với con Mai Còn rõ ràng hơn nhiều Đôi hài nó đang ôm trong tay lúc này Lạnh muốt thấu xương Rồi một giọng nói âm u Ma mị trong đầu nó vang lên Lại đây Lại đây chơi với mình đi Lại đây nào câu nói vừa giết Con Mai liền mở choàng đôi mắt Ánh mắt nó nhìn đồ đẫn và vô hồn Nó nhẹ nhàng chờ mình Cứ thế ngồi dậy bước xuống sường Hai tay vẫn ôm chặt hai chiếc hài đỏ chót. Không hiểu sao bình thường bà Hĩ rất thính ngủ. Nhưng đêm nay con Mai tỉnh dậy. Nó bước xuống giường mà bà không hay biết gì cả. Hoặc cũng có thể hôm nay do bà mệt quá nên ngủ sâu sức hơn mọi ngày. Sau khi ra tới ngoài sân, con Mai ngồi xuống chỗ đầu hè rồi tự cười nói một mình. Nó thơ thần chơi với đôi hài đến không biết chán. Mai đến tận khi có tiếng gà gáy vang lên, con Mai mới lặng lẽ. Bước trở vào giường, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ngày ra bà Hị thức dậy, thấy cháu vẫn ngủ ngon, thì mỉm cười âu yếm. Bà khẽ kéo chăn lên cho cháu, xong gội bước trở ra ngoài cơm nước, để còn ra chợ bán mẻ cá hôm qua bắt được. cầm nước xong xuôi, bà bước lên nhà thấy con Mai vẫn ngủ ly bì, thì có phần bất ngờ. Bình thường nó rất ít khi ngủ dậy muộn như vậy. Nghĩ rằng chắc tại đêm qua nó vui quá nên ngủ muộn. bà cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Đem đồ ăn sáng đặt sẵn ở trên bàn cho nó, xong bà bước lại chỗ cái chum ngoài vải nước. Chỉ là khi vừa mở cái nắp chum ra thì bà hị khững người. Những con cá hôm qua mà bắt được, lúc này không biết đã biến đi đâu mất. Vội cho tay vào cái chum cua khoắn, bà thấy dưới đó chỉ toàn bùn với bùn. Đột nhiên tay bà chạm phải một thứ gì đó rất lạ. Bà móc lên xem thì không khỏi kinh ngạc gì đó lại chính là đuôi hài đỏ hôm qua bà mới đem về. Về mặt bà lập tức biến sắc, nghĩ rằng việc này chắc chắn do con Mai. Bà liền chạy sùng sộc vào bên trong nhà. Bước tới chỗ giường của nó, bà cất tiếng quát lớn. Con Mai! Con Mai đâu rồi? dậy mau! Dạy mau tao bảo đấy Chết thôi, con biết trả cái! Nghe tiếng bà gọi giật giọng, con Mai cũng vội tròn tỉnh dậy. Nhìn mặt bà nó lúc này hầm hầm, nó cũng có phần lo sợ. Sao thế hả bà, có chuyện gì vậy Mày lại còn hỏi chuyện gì nữa hả Tại sao hôm qua mày thả hết cá của bà đi Đã vậy còn đem đôi hài này Vứt vào trong đó nữa Mày giải thích đi, chuyện này là sao Còn Mai mặt ngơ ngác Không hiểu bà đang nói gì Dạ, bà nói gì cháu không hiểu ạ Cháu có thả cá của bà đi đâu Đôi hài cháu vẫn để trên giường mà Vừa nói Còn Mai vừa quay đầu để tìm đôi hài Nhưng không thấy đâu cả Bảy giờ bà Hỷ mới chìa đôi hài ướt sũng ra, bà quát: "Đây này, tìm cái gì mà tìm? Chả mày làm thì ai làm nữa? Ra đây, mẹ mau ra đây." Vừa nói, bà vừa kéo tay con Mai lôi sành sạch ra chỗ vại nước. Tới nơi bà chỉ thẳng vào cái chum rồi nói: "Đấy, bao nhiêu công sức của tao, có phải được nuông chiều quá, mày sinh hư rồi không? Rồi thì bây giờ lấy cái gì mà đút vào mồm? Cháu với chặt chắc, hư thế không biết." Xong bà chạy xuống bếp. Cầm cái khoe cởi lên, rồi vụt lấy vụt để vào mông nó. Còn mài khóc bổ lưu bổ loa, luôn miệng nói không làm, nhưng bà Hĩ đương nhiên là không tin. Nhà này chỉ có hai người, không phải nó thì còn ai vào đây nữa? Sau khi cơn tức giận đã phơi bớt, nhìn thấy nó ngồi khóc thu lưu chỗ khóc đầu hè sùi sụt, bà cũng có phần thương hại. Bà bước lại vỗ về an ủi, rồi bà ban nó. Thôi, nín đi. Lần sau không được nghịch như thế nữa, nghe chưa? Ra sửa chân tay mặt mũi, rồi vào ăn sáng. Hời! <cười> Những tưởng hôm nay sẽ được một mớ tiền kha khá. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà Hỷ ngồi bẩn thận một lúc. Sau quyết định hôm nay sẽ tiếp tục đi ra chỗ con mương hôm qua, để mò cá. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên con Mai bị bà đánh như vậy. Nó khóc sưng húp cả mắt. đến khi bà Hĩ đi rồi, nó vẫn còn ấm ức. Xùi xùi mãi không thôi. Lúc bước đi trên đường, bà Hĩ cũng mông lung suy nghĩ nhiều lắm. Bà chẳng hiểu tại sao đêm qua con Mai lại làm như vậy. Trước giờ nó đâu phải là đứa không hiểu chuyện. Vậy mà lại làm ra cái việc ngu ngốc ấy. Sau khi tới chỗ con Mương, bà cũng mò lần lượt từ đầu bên này tới đầu bên kia như hôm trước. May sau hôm nay ca cũng vẫn rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà bà đã được lưng giỏ Bao nhiêu buồn phiền cũng nhanh chóng theo đó mà tan biến. Lúc chuẩn bị tới chỗ khóc gạo, tự nhiên bà cứ có cảm giác, phía trên bờ có người đang nhìn theo mình. Theo vô thức bà ngừng mặt lên nhìn, thì lại không có ai cả. Tiếp tục cắm cuối móc vào một cái hang, bà bắt đầu rất nhiều cá trê. Đang vui sướng tự cười một mình, đột nhiên bà nghe thấy sau lưng, cũng có tiếng cười vang lên. Tiếng cười ấy bà nghe rõ lắm, đó là giọng của một đứa bé gái. Bà kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại. Nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là những bụi cỏ dại tốt um và lạnh lẽo. Bà đứng im, ngờ ngác rất lâu rồi sau đó lầm nhầm. Quái lạ nhỉ? Chả có lẽ khi nãy mình nghe nhầm. Ở đây làm gì có ai cơ chứ? Lát sau, bà lại tiếp tục thò tay móc vào trong hang. Thế nhưng không thấy thêm con cá chê nào nữa. Lúc này khoảng cách từ chỗ bà tới gốc cây gạo cũng chỉ còn chừng vài mét. Càng tới gần chỗ gốc cây gạo Bà càng thấy lạ Rõ ràng lúc này bầu trời im gió Vậy mà cây gạo cứ đung đa đung đưa Và ra những tiếng cọt kẹt Một cách khó hiểu và kỳ quái Một chút bất an lo lắng Khẽ sân lên trong lòng Bà cố gắng tự trấn an Để mò nốt đoạn mương Có điều khác với những đoạn mương trước Đoạn cuối này bà không bắt được con cá nào cả Mặt nước ở đây rất lặng Một gợn tăm dù nhỏ nhất cũng không có Chỗ này giống như một vùng nước chết vậy Còn đang chưa hiểu ra sao Thì bất chợt bà Hỷ kinh ngạc Từ trên đầu những cánh hoa gạo Liên tục rụng xuống rơi lạ tả Nó rụng xuống rào rào như mưa Cho đến khi chỉ còn lại một cái thân cây trôi trọi Kinh ngạc hơn nữa Từ bên trong những cánh hoa gạo này Còn tiết ra một thứ dịch đỏ Nó làn ra Khiến cả mặt nước bị nhuộm thành một màu đỏ ao như máu Bà Hỷ hai mắt trợn trừng Sợ đến độ không dám cả nhúc nhích Lúc này chỉ có mình bà giữa cánh đồng heo hút Đã vậy nơi đây lại tồn tại rất nhiều Những lời đồn ma quỷ Khiến bà không sao giữ nổi bình tĩnh Sau khi hít một hơi thật sâu Bà tức tốc leo lên bờ Rồi cắm đầu chạy thục mạng Khi đã chạy được một đoạn rất xa Bà mới dám hoành đầu nhìn lại Đập vào mắt bà Vẫn là một cây gạo tốt um Cành lá sung xuê Rõ ràng khi nãy Bà thấy những cánh hoa kia đã sụn xuống sạch Vậy mà lúc này nhìn nó vẫn còn nguyên si Hình ảnh ấy Làm bà Hĩ càng thêm kinh sợ Tới nỗi hai chân loạn troạn Đá vào nhau ngã nhỏ ra đất Cô nén đau lồng cồm bò dậy Bà tiếp tục cắm đầu lao về phía làng Đang chạy Thì gặp đúng lúc bà toán ra đồng năm lúa Thế lạ bà bè lên tiếng hỏi Này bà Hĩ Bà làm gì mà chạy như bà đuổi thế hả Bà Hĩ dừng lại Thở hồn hền rồi đáp Ôi dồi ôi Khi khi nãy sợ quá bà Nói xong bà hụt hơi lại thở dốc Sao Bà gặp phải chuyện gì hả Nói tôi nghe xem nào Bà Hĩ gật đầu đi liệ tôi, tôi gặp ma hay sao ấy Chỗ cái con mương sông nghĩa địa ấy Cái gì Đừng nói với tôi là bà ra đấy mỏ cá đấy nhé Bà chẳng sống rồi hả bà Hĩ thì, thì tôi biết đâu Nghĩ rằng ở đấy có nhiều cá Nên mới làm liệu ra đó mà mò thử Hôm qua tôi cũng mò ở đó mà Còn bắt được nhiều cá nữa Chỉ là chỉ là Thấy bà Hỷ ngập ngừng Bà Toán càng thúc giục Chỉ là sao Bà nói nhanh lên xem nào Chỉ là khi mò tới chỗ gốc cây hoa gạo Tự dưng hoa của nó rụng hết xuống Nhuộm đỏ lòm cả con mương Thế là tôi hãi quá Cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về tới đây Chỉ nghe thôi Mà bà Toán cũng nổi hết cả sa gà Xong bà lại hỏi Thế hôm qua bà ra đó mò Không gặp phải chuyện gì hả Không Hôm qua tôi ra đấy có thấy gì đâu Chẳng những được một sỏ cá đầy Mà còn nhặt được cả một đôi hài đỏ Trông rất mới nữa Tôi đem về cho con mai sỏ thử Thì vừa như in Nghe đến đây thì bà toán ha hốc Miệng bà lắp bắp bạn bạn bạn nói cái gì Bà nhặt hài ở đấy về cho cháu bà đi ấy hả Bà điên rồi hả bà hĩ Thấy thái độ của bà Toán như vậy Bà Hĩ cũng sợ lây Vội hỏi Là... là sao hả bà Tôi không hiểu lắm Cái bà này Bà sống gần này tuổi đầu rồi Mà còn không biết cái gì cả Bà nhặt đồ vớ vẩn Về nhỡ đâu là đồ của người âm của người chết thì sao Lúc ấy có phải là tự dứt họa vào thân không Về mặt bà Hĩ Mỗi lúc càng thêm lo lắng sợ hãi Đột nhiên bà nhớ lại sự việc đêm qua Bà liền thoát tim Thôi chết rồi Có khi nào đúng như thế thật Tôi phải về nhà ngay đây Xong bà ba chân bốn cẳng Chạy một mạch về nhà Sau khi vừa lấy cái chìa khóa Rất ở mái hiên Bà chạy vội lên mở cửa Chỉ là lúc này vừa tra cái chìa khóa vào ổ Bà bỗng nghe thấy phía bên trong Có tiếng người đang nói Tiếng ủ ù rè dè, dè như băng sét Khiến bà không nghe ra được câu nào Một luồng ký lạnh chạy dọc sống lưng Rõ ràng lúc này phía bên trong nhà Chỉ có mỗi mình con mai Thế mà bà lại nghe được một giọng nói kỳ lạ Thì bảo sao bà không sợ cho được Tuy không hiểu tiếng Nhưng thanh âm bà vẫn nhận ra Là của một đứa bé gái chừng 4-5 tuổi Lấy hết can đảm Bà kéo cái khóa Rồi mở cửa ra Một hình ảnh khiến bà giật mình Còn Mai lúc này vẫn đang nằm im trên giường Từ từ bước lại Bà thấy nó hai mắt nhắm chặt Giống như đang ngủ Bà nhìn quanh căn phòng một lượt Như để tìm kiếm thứ sĩ đó Lát sau kẽ lay vào người con Mai rồi cất tiếng gọi. Mai ơi! Mai! Mai ơi! Không có tiếng con Mai đắp lại. Khi đưa tay sờ lên chỗ chán nó thì bà Hĩ liền kinh hãi. Da thịt nó lúc này lạnh ngắt. Bà vội lật cái chân ra, thấy chân nó lúc này vẫn đang đeo đuôi hài đỏ. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn vào đuôi hài bà Hĩ cứ thấy rợn rợn bất an. Nhớ lại lời của bà Toán. Bà Hĩ quyết định tháo đôi hài rồi ném đi Chỉ có điều Ngay khi vừa chạm vào đôi hài Thì một chuyện kinh hãi xảy ra Toàn thân bà cứng đỡ thê dại Cánh tay như bị đôi hài hút chặt lấy Khiến bà không sao xuất xa được Miệng bà kinh hãi ú ớ Muốn hét nhưng không thành tiếng Cùng lúc ấy Phía ngay sát sau gáy bà Có một làn hơi lạnh bút phạ vào Rồi một thanh âm ma quái vang lên Kẻ nào dám tháo đôi hài này Sẽ phải chết Còn chưa hết bàng hoàng Thì con mai bất chợt ngồi phát dậy Ánh mắt nó nhìn bà đầy man dại Miệng nó khẽ nhức cười Rồi sau đó lại nằm xuống Tay bà hĩ lúc bấy giờ Mới nhấc ra khỏi được đôi hài Bà kinh hãi Vội tránh xa chỗ con mai đang nằm Khi nãy ánh mắt nó nhìn Đâu phải là con mai Là đứa cháu ngoan ngoãn của bà thường ngày Từ trong sâu thầm ánh mắt ấy bà cảm nhận được một sự ma quái đến gây sợ. Bà không dám tiếp tục ở nhà, vội lao thật nhanh qua nhà hàng xóm để gọi người tới giúp. Thấy bà hỷ mặt mày sám xịn, ánh mắt hoảng hốt, gọi giật giọng, bà nên vội hỏi Sao thế? Có chuyện gì mà gọi như cháy nhà thế hả? Bà Hỷ khẽ lướt nhìn ông Thành một cái, rồi sau đó kéo bà nên ra một góc, chỗ xa xa thủ thỉ. Ông Thành thấy vậy tuy cũng tò mò, nhưng không tiện hỏi rõ. Chỉ thấy vẻ mặt của hai người Đều hiện rõ sự lo âu hoàng sợ Lúc sau không nhịn được nữa Ông mới lớn tiếng Hai bà có cái chuyện gì Mà cứ thậm thà thậm thụt thế Không nói cho tôi biết được hả Bà nên nhìn bà Hĩ rồi nói Hay là cứ nói cho ông ấy biết đi Chứ nếu không thì Tôi cũng chẳng dám qua bên ấy đâu Bà Hĩ ngẫm nghĩ dây lát Rồi gật đầu Vậy được Để tôi kể lại cho ông ấy nghe vậy Sợ dĩ bà Hỷ không định kể với ông Bởi trước giờ ông Thành vốn không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ Sợ nghe xong ông ấy lại chửi Rồi đuổi bà về thẳng cổ Nên bà mới phải lén la lén lút như vậy Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác Bà chỉ đành kể lại cho ông nghe Có điều khác với phản ứng trong suy nghĩ của bà Ông Thành lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc Đã thế còn có vẻ rất tin tưởng Thôi được rồi Trước mặt bà cứ dẫn tôi sang đó Xem tình hình con mai thế nào kể đã Khi sang tới nơi, mở cửa bước vào Thì cả ba người đều không khỏi giật mình Nhìn lên chỗ giường lúc này trống trơn Không thấy con mai đâu cả Bà hỉ lo lắng Vội chạy đi khắp nhà tìm kiếm Bà liên tục cất tiếng gọi lớn Nhưng vẫn không có tiếng con mai đáp lại Chẳng phải khi nãy bà nói Nó vẫn nằm ngủ mê man ở trên giường hay sao Tôi... tôi cũng không biết nữa Rõ ràng khi nãy nó còn nằm ở trên giường cơ mà Vậy mà loáng cái Đã biến đâu mất tâm mất tích Ông Thành lên tiếng Không ổn rồi Bây giờ hai bà lập tức chạy qua mấy nhà hàng xóm xung quanh hỏi xem Còn tôi sẽ đi ra chỗ mấy cái ao kiểm tra Ba người sau đó hối hả chơi nhau đi tìm Những nhà hàng xóm xung quanh đó Đều nói không thấy con Mai qua đó Bà hỉ Mỗi lúc càng thêm bất an lo lắng Nếu nhỡ con Mai có mệnh hệ gì Chắc bà không sống nổi mất Biết tin bà con hàng xóm láng giềng Cũng lập tức nhóm nhào cả lên Họ vụ giúp bà Hĩ chạy đi tìm kiếm. Phạm vi mỗi lúc một mở rộng hơn. Mấy người đàn ông còn lội xuống cả những cái ao gần đó để mò mẫm khua khoáng. Đến tận trưa trận mà vẫn chưa tìm thấy con mai. Một người trong xóm mới vội chạy qua nhà ông Nghĩa trưởng thôn để báo cho ông biết. Biết tin ông cũng lập tức qua đó. Thấy bà Hĩ đang ngồi chỗ đầu hè ôm mặt khóc thúc thít. Ông vội bước lại ăn ủi Kìa bà Hĩ Có gì cứ bình tĩnh đã Khóc lóc thế này cũng đâu giải quyết được gì đâu Bây giờ hãy kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe Ngước mắt nhìn lên Ông Nghĩa thấy hai mắt bà đã sưng mọng Nước mắt nước mũi sản rùa Bà bắt đầu kể Chuyện là thế này Hôm qua tôi con đi ra chỗ con Mương Sau khu nghĩa địa để mỏ cá Thấy ở đó Có một đuôi hài đỏ rất đẹp Tôi mới nhặt đem về cho con Mai Nào ngỡ sáng nay về nhà Thì thấy nó cứ ngủ ly bì Tôi sợ quá mới chạy qua nhà bà nên Khi quay về thì đã không thấy nó đâu nữa Đầu đuôi mọi việc sự thể là như thế Ông xem có cách gì giúp tôi tìm nó với Chứ không chắc tôi chết mất Những tưởng khi nghe xong Ông Nghĩa sẽ bình tĩnh để nghĩ ra cách giúp bà hỷ giải quyết vấn đề Nhưng không phải Khi nghe câu nói của bà vừa giất Cũng là lúc ông Nghĩa hai chân quỷ xuống Mặt mày tay mét cả đi Những người có mặt ở đó Đều không khỏi kinh ngạc và bất ngờ Họ chưa từng thấy ông có thái độ thất thố như vậy bao giờ Trong mắt người dân Ông là một người điềm đạm Và bản lĩnh Bao phen đường đầu với khó khăn thử thách Vô số lần gặp phải những vấn đề nan giải hóc búa Ông đều đưa ra được hướng giải quyết ổn hòa và sáng suốt Vậy mà hôm nay khi vừa nghe bà Hĩ nói Ông đã như người mất hồn Thậm chí phản ứng Còn có phần yếu ớt thay quá Khiến mọi người đều vô cùng khó hiểu một người vội chạy lại đỡ ông dậy. Ông Nghĩa, ông có sao không? Hay ạ, hôm nay trong người ông không được khỏe? Sau khi được người kia đỡ dậy, ông Nghĩa vội qua quần áo rồi mới nói. "Cảm ơn, tôi tôi không sao, không có chuyện gì đâu, mọi người không cần lo lắng." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt ông Nghĩa là tô xác chính ông. Rõ ràng lúc này ông vẫn còn đang rất hoảng sợ. Có điều mọi người cũng không tiện hỏi thêm về chuyện đó Ông Thành lên tiếng Vậy ông xem có cách nào Tìm giúp con Mai cho bà ấy không Xung quanh đây chúng tôi đã tìm hết rồi Vẫn không thấy nó đâu cả Ông Nghĩa chậm ngâm dây láp Rồi nhìn bà Hĩ Khi nãy bà bảo Hôm qua bà đi ra chỗ con Mương Sau khu Nghĩa Địa có đúng không Bà Hĩ khẽ gật đầu Ông Nghĩa quay ra nhìn mọi người Ông nói Bây giờ thế này, một người chạy về nhà lấy xe, rồi sau đó chở tôi đi ra ngoài đó kiểm tra xem sao. Để tôi, ông chờ tôi một lát. Sau khi nói xong, ông Thành tức tốc chạy về nhà lấy xe. Khi bóng hai người vừa đi khỏi, dân làng cũng không chịu ngồi yên, lập tức kéo nhau chạy ùa ra đó để xem. Bà Hĩ cũng muốn đi ra đó, nhưng dân làng không cho. Dù không nói ra, nhưng mọi người đều biết chuyện này ít nhiều có liên quan tới tâm linh. Những người thân đi ra đó Chẳng những không giúp ích được gì Có khi còn làm cản trở Và khiến mọi chuyện thêm phức tạp Lúc này chỉ còn mình bà Hĩ ở nhà Bà sốt suốt đi xa đi vào Đứng ngồi không yên Lát sau từ ngoài cổng có một người đàn bà bước vào Nhìn thấy người đó Bà Hĩ cũng không khỏi bất ngờ Đó là bà Liền, vợ ông Nghĩa Thường ngày ông Nghĩa sung xáo việc làm việc nước Còn bà Liền thì lo việc nhà rất ít khi tham dự, nhúng tay vào. Thế nhưng hôm nay khi vừa biết chuyện, bà đã lập tức chạy qua đây. Điều ấy quả thật không giống với bà mọi khi chút nào. Sau khi dựng chân trống xe, bà liền bước vào trong nhà gặp bà Hĩ. mấy đầu bà cũng chỉ nói mấy câu an ủi, động viên thông thường. Sau đó mới hỏi Han về chuyện con mai. Bà hỏi kỹ lắm, nhất là những chi tiết liên quan đến đuôi hải đỏ. Bà hỏi đi hỏi lại, như thế mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Mới đầu bà Hỷ cũng không quá để ý Nhưng những câu hỏi của bà liền Cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu Cũng khiến bà bắt đầu chú ý Bà có chắc mình không nhớ nhầm không Có đúng đôi hải ấy Mỗi chiếc đều có theo hình một bông hoa gạo màu đỏ Dưới mỗi bông hoa Còn có hai cái lá nhỏ Chỉa sang hai bên đúng không Khổ quá Đúng rồi tôi không nhớ nhầm đâu Hôm ấy nhận được đôi hài Tôi còn ngắm ghía rất lâu Tụng chi tiết tôi đều nhớ như in Ánh mắt bà liền Khẽ hiện lên một chút gì đó khác thường Thậm chí hai mắt bà Bắt đầu long lanh Bà sao vậy Tôi thấy hôm nay tâm trạng bà Có vẻ không sống bình thường chút nào Còn cả ông Nghĩa nữa Sáng nay lúc nghe tôi nói Ông ấy cũng có biểu hiện rất lạ Hai vợ chồng nhà bà có điều gì giấu tôi vậy không Khuôn mặt bà liền khẽ bôi rối Bà lắc đầu Ờ, không không có, không có chuyện gì cả Chỉ là tôi đồng cảm thương xót với hoàn cảnh gia đình bà thôi ờ, Thôi, chắc là tôi xin phép về đây Khi nào rảnh tôi sẽ lại sang thăm Bà cứ yên tâm, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi Nói xong, không chờ bà Hĩ đáp lại Bà bước thẳng ra bên ngoài, dắt con xe rồi xa về Phía chỗ con mường lúc này Ông Nghĩa cùng ông Thành cũng đã tới nơi Vừa nhìn xuống mặt nước Cả hai người đều không khỏi giật mình kinh sợ Cả con mương lúc này Nước đều đã chuyển sang màu đỏ lòm Nhất là chỗ ngay dưới gốc cây gạo Mặt nước còn như đang sủi bọt đặc quánh lại Chuyện này Chuyện này là sao Sao, sao nước lại đổi hết thành màu đỏ thế này Giọng ông thành hoàng hốt vang lên Ông Nghĩa cũng sững sờ cả người Đương nhiên ông không có câu trả lời Bởi hiện tượng này Cũng là lần đầu tiên ông gặp phải trong đời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 Ý ông là ở dưới con mương này ấy hả Hay là chỗ bụi cỏ đằng kia Tôi nghĩ là cả hai Nhưng mà nhìn nước thế này Ai mà dám xuống đó mà mò cơ chứ Đợi lát nữa người dân ra đây xem sao Nếu như không có ai xuống Thì tôi sẽ xuống Còn nữa Bụi cỏ kia cũng cần phải được kiểm tra cẩn thận Chúng ta không nên bỏ sót bất kỳ một chỗ nào cả Sống phải thấy người Chết phải thấy xác Hai người bước vào chỗ bụi cỏ tìm kiếm trước Một lát sau thì những người dân cũng đã kéo ra tới nơi. Chỉ là khi nhìn thấy cái mương nước đỏ lòm, một số người yêu bóng tía lập tức quay đầu bỏ về. Lúc kéo ra đây thì mọi người hồ hởi, hăng hái bao nhiêu. Lúc ra về thì lại lo lắng, sợ hãi bấy nhiêu. Lát sau cũng chỉ còn vài người đàn ông cưng bóng tía dám ở lại. Họ cũng đi vào chỗ cái bụi cỏ để phụ giúp ông Nghĩa tìm kiếm. Mọi người đều hết sức cẩn thận và dè trừng. Bởi chỗ này có khả năng Có rất nhiều những loại côn trùng độc Mà không ai lường trước được Họ cầm trên tay những cái que Gõ mạnh xuống đất để đánh động trước Xong mới dám bước vào Sau khi đã kiểm tra kỹ hết lượt Mà vẫn không thấy Bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người Rồi lên tiếng Bây giờ có ai tình nguyện xuống cái mương này Mò thử giúp tôi hay không Ai nấy đều lắc đầu ngoài ngoại Nhìn cái mương nước đỏ lòm này Mọi người đã đủ thấy ớn lạnh, nồi gai ốc Ai mà dám xuống đó cơ chứ Ông Nghĩa nhìn quanh một lượt Xong chẳng nói chẳng rằng Từ từ lội xuống Ánh mắt những người ở đây hiện lên một tia ái ngại và nể phục Ông Nghĩa trước giờ vẫn vậy Vẫn đặt lợi ích của dân làng lên trên hết Coi chuyện của dân làng như chuyện nhà mình Khiến mọi người không khỏi kiến phục Một lúc ông Thành cũng sẵn quần lội xuống Theo sau ông cũng có thêm 2-3 người nữa Mặt nước lạnh toát khiến mọi người vừa bước xuống liền dùng mình nổi da gà. Thêm nữa, khi bước xuống, ông Thành mới nhận ra nước ở đây có mùi hơi tanh và ngái. Ông cũng không rõ vốn dĩ nước ở đây đã là như thế hay bởi do nó chuyển thành màu đỏ mới thành ra như vậy. Mò được một lúc thì có một người không chịu được nữa vội trao lên bờ, cả người ông run lên cầm cập. Đến khi đã mò hết con mương, Mà vẫn không thấy con Mai Bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người rồi nói Chắc là con Mai không có ở đây rồi Bây giờ tôi với mọi người đi về nhà Thay quần áo Xong quay lại chỗ nhà bà Hĩ Tìm lại thêm một lần nữa xem sao Khi bóng ông Nghĩa vừa về tới nhà Bà Liên đã vội lên tiếng Sao rồi ông Có tìm thấy nó không Ông Nghĩa về mặt buồn bã Lắc đầu Không thấy Nó không có đi ra ngoài đó Bà Liên thở dài rồi tiếp Thôi Ông cứ đi thay quần áo đi Xong lên nhà tôi có chuyện này muốn nói Là sau khi ông Nghĩa bước lên Bà Liên ngập ngừng rồi bảo Ông này Ông có nghĩ chuyện này có liên quan đến tâm linh không Ông Nghĩa vẻ mặt đam chiêu Nhấp xong chén trà nóng Ông đáp Tôi hiểu bà muốn nói gì Bà nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cái đỏ Cái thai bà đã bỏ đi dạo trước đúng không? Bà liền cúi khả mặt Nước mắt sơm dớm Bà nói Tôi xin lỗi ông Đúng là tôi đang nghĩ về chuyện đó Ông Nghĩa thở dài Hây Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi Bà cũng đừng tự trách mình thêm nữa Tôi đã tha thứ bỏ qua cho bà rồi mà Về mặt u sầu Bà liền đáp lại Ông có thể tha thứ cho tôi Nhưng tôi thì không bao giờ tha thứ được cho chính mình Tôi là một người vợ không tốt Một người mẹ không tốt Rất nhiều đêm tôi đã thức trắng Nghĩ về chuyện đó Tôi ân hận lắm Thậm chí đến tận ngày hôm nay Chưa một giây một phút nào tôi quên được chuyện đó Tuổi trẻ bồng bột Ai chả có lúc mắc sai lầm Tôi cũng vậy mà Thôi bà cũng đừng tự trách Tự dằn vặt mình nữa Dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi Bà trách mình cũng đâu có giải quyết được gì Mà đôi lúc nghĩ lại Tôi cũng thấy ân hận Giá như ngày ấy tôi độ lượng Bao dung hơn Không bắt bà bỏ cái thai Thì giờ này tôi cũng đỡ ăn năn ây náy suy cho cùng đứa nhỏ Cũng đâu có tội tình gì cơ chứ Hời Ai... Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại Ăn ủi bà liền Hòa ra lúc thời còn trẻ Gia đình nhà ông Nghĩa và bà Liền Đã có ước hẹn với nhau Chỉ có điều bà Liền không đồng ý Kiên quyết chạy theo tiếng gọi của tình yêu Đến độ bất chấp mọi sự khuyên ngăn Của gia đình dòng họ Thế nhưng đời không như là mơ Nào có ai biết được chữ ngờ Gã đàn ông mà bà yêu thương hết mực Trao cả đời con gái Lại chỉ là một tên sở khanh lừa tình Sau khi đạt được mục đích Hắn ta quất ngựa truy phong Trốn biệt tâm biệt tích Bà Liền sau khi phát hiện mình có thai thì xấu hổ nhục nhã, không dám về nhà. Bà định bỏ đi lang thang biệt xứ, nhưng may mắn gặp được ông Nghĩa. Mặc dù biết chuyện, nhưng ông vẫn bỏ qua cho bà, vẫn quyết định sẽ đến với bà, nhưng với một điều kiện, bà phải bỏ đi cái thai đang mang trong bụng. Sau nhiều ngày đánh đo suy nghĩ, bà liền cuối cùng cũng quyết định làm theo lời ông. Cây thai sau khi phá bỏ, bà đã bí mật gói nó vào một cái bọc, rồi đem ra chỗ con mương cuối làng. Trôn cùng một đôi hài đỏ Thời gian đã mấy chục năm trôi qua Mà sự việc ấy cứ ngỡ Như mới chỉ ngày hôm qua Nó trở thành một nỗi ám ảnh Theo bà hàng đêm Khiến bà chẳng thể có nổi một ngày thanh thản Cứ mỗi khi nghe ai đó Trong làng dì tay nhau Nói rằng nhìn thấy ở đó có ma Là tim bà lại đau lên quản thắt Từ lần đem nó ra trôn ở đấy Bà cũng chưa một lần dám bước ra ngoài đó Không phải vì bà sợ Mà bà không đủ can đảm và dũng khí để đối diện với quá khứ tội lỗi của mình Tại nhà bà hỷ Ngày hôm ấy bà cũng khóc đến cạn vạn nước mắt Tuổi bà giờ đã xế chiều Nay sống mai chết còn không rõ Tất cả hy vọng bà đổi dồn hết vào đứa cháu gái duy nhất Vậy mà lúc này nó cũng bỏ bà ra đi Tuy lúc này vẫn chưa tìm thấy nó Nhưng khẳng định là thập tử nhất sinh, lành ít giữ nhiều Lúc này ngoài việc thắp hương Xin ra tiên trời Phật phù hộ che chở Bà cũng không biết làm cách nào hơn nữa Cả một ngày dòng dã Quần quại trong đau đớn và nước mắt Đến quán nửa đêm Bà cũng liệm đi vì kiệt sức Tiếng kim đồng hồ vẫn cảnh cạch vang lên tự nhiệm Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên trao đảo Rồi một điều kinh dị xảy đến Ngay dưới gầm giường chỗ bà hĩ đang nằm lúc này Một đôi chân trắng bóc Đi đôi hài đỏ Từ từ thò ra Đến khi nó đã chui ra hẳn Mới biết ấy chính là con Mai Chứ không phải ai khác Rõ ràng căn nhà bà Hĩ lúc sáng nay Đã được mọi người tìm đi lục lại Không biết bao nhiêu lần Chỗ gầm giường cũng không ngoại lệ Nhưng chẳng hiểu tại sao không một ai nhìn thấy nó Vẫn là một đôi mắt trắng ngợn Cùng cách nhìn ma quỷ Con Mai đứng im Nhìn bà Hĩ một lát Rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài Trong bóng đêm mờ ảo, hình ảnh một đứa bé gái bước đi thoàn thoát. Đầu đó thì thoảng trong làng, lại có tiếng chó sủa nhấm nhặn văng lên. Giờ này ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bóng một đứa con gái lúc ẩn lúc hiện. Sau cùng hoàn toàn biến mất vào trong mặt thêm vô định. Tại nhà bà liền, lúc này bà vẫn thao thức chưa thể chợp mắt. Từng câu nói của bà hỷ sáng nay về đôi hài đỏ vẫn còn văng vẳng bên tai. Khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh Thế ông Nghĩa đã ngủ say từ bao giờ Tiếng thờ đều đều phát ra Có lẽ ngày hôm nay Ông đã rất mệt mỏi và gắng sức Đột nhiên Tiếng con chó xếp chỗ hiên nhà vang lên Và tan đi bầu không khí yên ắng Và tĩnh mịch mấy đầu bà liền cũng không quá để tâm Chỉ là con chó cứ dên lên ư ử mãi Không thôi Mới khiến cho bà bắt đầu chú ý Tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn Và rừng dập Bà định gọi ông Nghĩa dậy Nhưng nghĩ thế nào lại thôi Bà nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy Xuống sườn sò xép Khi cánh cửa vừa hé Một cơn gió lạnh bút lùa vào Khiến bà rùng mình Ánh mắt bà lít nhìn ra chỗ cổng Thì không thấy ai cả Ở đó trống trơn không một bóng người Nhưng kỳ lạ Con chó vẫn cứ ngoái về nhìn về phía đó Mà rùa mãi không thôi Này Mực Mẹ có nín đi không thì bảo Định không cho ai ngủ nữa hả Còn mực bị trụ quát Thì cục tai nguy nguẩy vẫy đuôi Nhưng ngày sau đó Nó lại liên tục chu lên những trạng rất dài Như chó sói Trước giờ bà liền chưa thấy nó có biểu hiện như vậy bao giờ Nên trong lòng cũng có đôi chút bất an lo lắng Đào mắt nhìn ra cổng quan sát kỹ lại một lần nữa Bà quyết định bước vào nhà gọi ông Nghĩa dậy Chỉ là khi vừa quay lưng Đột nhiên phía đằng sau có một giọng nói vang lên khiến bà hết hồn. Bà còn nhớ tôi không? Bà Liên. Bà kinh hãi vội vàng quay lại. Đập vào mắt bà là hình ảnh một đứa con gái mặc chiếc váy trắng đang đứng ở giữa sân. Dưới bóng tối mờ ảo, bà vẫn nhìn ra đó chính là con mai nhà bà Hĩ. Chỉ có điều lúc này, mặt nó trắng bệch, hai mắt thâm quầng toàn lòng trắng, nhìn rất đáng sợ. Bà Liên run rẩy Miệng lắp bắp ú ớ Là... là cái mai Sao... sao cháu lại ở đây Cái mai khẽ nhách mếp cười Nụ cười ẩn chứa sự giận dữ và oán trách Bà đúng là một người mẹ tôi Ngay đến đứa con của mình Mà bà cũng không nhận ra hay sao Bà thật đáng chết Câu nói ấy Làm toàn thân bà liền rúng động Là... Là, là con sao? Một cảm giác vừa run sợ, vừa uất nghẹn, khiến ruột gan bà cứ như thắt lại. Bà đứng không vững nữa, hai chân khủy xuống. Con Mai lúc này xích lên từng tiếng qua kẽ răng. Bà không phải mẹ tôi, tôi không có một người mẹ xấu xa như bà. Tôi sẽ bắt bà phải trả giá gấp trăm ngàn lần, bà hãy đợi đấy. Câu nói lạnh tanh, vô cảm từ miệng con Mai thốt lên. Sau đó nó quay người bước về phía cổng Rồi biến mất Để lại phía sau hình ảnh bà Liên Vẫn khóc nức nở lên từng chập Mãi đến khi có dọc ông Nghĩa vang lên Bà Liên Bà đang làm cái gì đấy Đêm hôm không ngủ lại đi ra ngoài này khóc lóc thế hả Bà bị làm sao vậy Vừa nói Ông Nghĩa vừa bước lại đỡ bà đứng dậy Bà Liên vẫn còn thốt thít Là nó Là nó vừa về ông ạ Nó ghét tôi Nó muốn trả thủ tôi Ông Nghĩa nghe câu được câu trăng Chẳng hiểu ra sao bèn hỏi lại Cái gì cơ? Bà nói ai? Ai về cơ? Là cái đỏ Nó vừa hiện về trách móc tôi Nó còn nói Sẽ bắt tôi phải trả giá gấp trăm ngàn lần Nghe vậy Ông Nghĩa cũng không khỏi dừng sốt Cây đỏ sao? sao? Sao có thể? Có khi nào bà nhìn nhầm hay không Nhầm làm sao được Tôi tận mắt nhìn thấy À mà không Cũng không hẳn là nó Đấy là con mai nhà bà Hĩ Nhưng tôi chắc chắn con đỏ nhập vào nó Rồi nói chuyện với tôi Tôi phải làm gì đấy hả ông Ông Nghĩa dững sở càng người Ông ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt hoang mang đến độ không thể tin nổi Bà nhìn thấy con mai nhà bà Hĩ thật hả Vậy là nó vẫn còn sống sao Bà liền lắc đầu Việc nó còn sống hay đã chết Tôi cũng không dám chắc Bởi lúc ấy nhìn nó Chỉ giống như một cái sắc biết đi Ông nghĩa biết Những việc đã dinh dáng đến tâm linh Thì rất khó dùng những lý lẽ bình thường để giải thích Chỉ là sự việc lần này Qua đỗi kinh dị Vượt ngoài những điều mà ông đã từng nghe trước giờ Nếu không phải chính miệng bà liền nói ra Chắc ông cũng sẽ hổ nghi không tin Có điều ông biết là vậy Chứ để đem chuyện này đi mà nói với bản dân thiên hạ Lại là chuyện khác Với cường vị là một người trưởng thôn Lại là người đại diện cho chính quyền Ông không thể thẳng thừng thừa nhận Chuyện nhà mình gặp ma quỷ được Ông phải nghĩ ra một cách gì đó vẹn toàn Để vừa có thể giải quyết được vấn đề Lại không bị những lời giảm pha chê cười Hai người sau đó rơi vào im lặng rất lâu Cuối cùng ông nghĩa thở dài lên tiếng Thật không ngờ đã lâu như vậy Mà nó vẫn còn chưa đi đầu thai Ngẫm lại đợt đó Cũng là do tôi sĩ diện hão Không muốn mất mặt với dân làng Nên đã cấm cản bà làm lễ cầu siêu cho nó Nay sự việc đã đến nông nỗi này Ngày mai tôi sẽ ra chùa Để nhờ sư tịnh giúp đỡ Bà thấy sao Bà liền gặt đi nước mắt Bà nói Tôi cũng đang có ý đó đây Vậy để ngày mai tôi với ông qua đó Hy vọng mọi việc sẽ đều tốt đẹp thuận lợi Trước khi đi nghỉ, ông Nghĩa cũng đã dặn đi dặn lại bà liền Tuyệt đối không được nói chuyện hôm qua gặp con Mai cho bất kỳ ai nghe Ông muốn giải quyết chuyện này một cách âm thầm bí mật Để tránh những lời đồn đại không đáng có Sáng hôm sau, dân làng vẫn thi nhau kéo đến nhà bà Hĩ Để hỏi chuyện và giúp đỡ Họ còn lội xuống những cái ao xung quanh gần đó Kéo lưới để tìm kiếm con Mai Hai vợ chồng ông Nghĩa vẫn đúng như kế hoạch Đem một cái lễ nhỏ ra chùa để gặp sư tỉnh Tới nơi, nhìn thấy hai vợ chồng ông, sư cũng có phần ngạc nhiên, sư nói Hôm nay chẳng hay có chuyện gì mà cả hai vợ chồng lại cất công đến đây thế này Tôi tưởng trong làng đang có chuyện, lẽ ra lúc này ông phải có mặt ở đó mới đúng chứ Ông Nghĩa kẹt cúi đầu chào rồi đáp lại Quả thận con cũng chẳng dám giấu, về lý thì đúng là như vậy Nhưng hôm nay hai vợ chồng chúng con tới đây Quả thần có chuyện vô cùng hệ trọng Nếu nói ra thì cũng có liên quan đến việc con Mai mất tích Sư tịnh càng thêm ngạc nhiên Vậy sao? Nhưng được rồi Trước hết hai vợ chồng ông cứ lên tránh điện lễ vật trước đi Xong có gì xuống khánh đường Chúng ta từ từ nói chuyện Hai vợ chồng ông nghĩa chắp tay cúi đầu Rồi bước vào tránh điện Sau khi lễ vật xong Bước xuống khách đường Bà Liên mới thông thả, thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra, đêm qua cho sư nghe. Khi câu chuyện đã kết thúc rất lâu, về mặt sư thầy vẫn chậm ngâm không nói gì cả. Ông Nghĩa thấy vậy mới hỏi. Dạ, sao thầy không nói gì ạ? Hay là thầy nghi ngờ vợ chồng chúng con nói dối? Sư tịnh khẽ lắc đầu. Không phải như vậy, chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không phải dễ dàng giải quyết như hai người nghĩ đâu. Đứa bé kia đã chết cách đây rất lâu Vậy mà vẫn không thể nào siêu thoát Điều ấy chứng tỏ nó sinh ra oán niệm rất lớn với hai người Nó sẽ không dễ dàng buông tha cho gia đình ông đâu Nghe vậy, vợ chồng ông Nghĩa đều không khỏi sửng sốt Nhất là bà Liền Cảm xúc trong bà lúc này vô cùng hỗn tạp, khó tả Thực sự chuyện này khó đến vậy sao thầy thể cố gắng nghĩ xem có cách gì giúp nhà con không ạ Sư tịnh thở dài Theo giáo lý nhà Phật mà nói, con nhân ắt có quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Đó là điều xưa nay tất Hữu Hai vợ chồng ông bà trong quá khứ đã gieo chồng nghiệp xấu. Nay quả xấu sắp sửa trộn ra. Đừng nói là tôi, cho dù Phật Thánh có hiển linh, cũng chưa chắc cứu nổi ông bà. Câu nói của thầy khiến hai vợ chồng ông nghĩa không sao giữ nổi bình tĩnh. Bà liền khuôn mặt thất thần, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Ông Nghĩa cũng sợ hãi tí độ, đứng ngồi không yên. Vậy à, vậy bây giờ gia đình chúng con phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm năm xưa? Xin thầy thương xót, chỉ cho chúng con một con đường sáng. Sơ tịnh gật đầu nói. Được rồi, có gì ông cứ ngồi xuống cây đã. Có lỗi chuộc lỗi, có sai sửa sai. Bây giờ hai vợ chồng ông bà lập tức về nhà, ra ngoài chợ mua chim mua cá, phóng sinh cho tôi. Càng nhiều càng tốt. Rồi hồi hướng phước báo cho cô bé ấy. Thêm nữa, hai người phải ngày đêm trì tụng kinh sám hối. Để tội nghiệp trong quá khứ giảm nhẹ. Nếu như may mắn, sẽ có thể tay qua nạn khỏi. Còn không hãy cứ bình thẳng mà chẳng nghiệp. Ngoài cách đó ra, thì không còn cách nào khác cả. Im lặng dây lát, ông Nghĩa lại hỏi. Vậy, vậy gia đình chúng con phải làm đến khi nào ạ? Về điều này, thì tôi cũng không biết chính xác được. Nhưng cứ thành tâm cố gắng Làm được càng nhiều càng tốt Ngoài ra tôi cũng sẽ khẩu xin Phật Gia hộ thêm cho gia đình ông bà Được tay qua nạn khỏi Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết Bây giờ hai người có thể ra về được rồi Sau khi về nhà Hai vợ chồng ông Nghĩa không dám chậm trễ Lập tức đi ra ngoài chợ của làng Cùng những khu chợ lân cận Mua về rất nhiều cá Rồi đem ra sông thả Dân làng thấy vậy đều không khỏi ngạc nhiên Nhưng khi hỏi Thì hai vợ chồng ông chỉ bảo làm vậy Để hồi hướng công đức cho tổ tiên gia quyến Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin Giữa lúc trong làng đang có chuyện hệ trọng Ông chẳng những không qua đó phụ giúp Lại làm ra một việc kỳ lạ chẳng giống ai Mọi người bán tin bán nghi Bàn ra tán vào Nhưng không một ai biết được nguyên nhân chính xác Về sự việc con Mai mất tích Bà Hỷ cũng đã thông báo lên cho chính quyền xã Ngay khi nhận được tin Họ cũng đã cử người xuống làm việc Còn qua tận nhà ông Nghĩa để hỏi han sự tình Tuy nhiên ông Nghĩa vẫn giấu giếm sự thật Về việc đã gặp con Mai đêm qua Vì ông biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp Còn nói ra cũng không giải quyết được gì Thậm chí còn phản tác dụng Họ sẽ nói ông đầu óc không bình thường Đang cố tình truyền bá Mê tín dị đoan cũng chưa biết chừng Những ngày sau đó Công tác tìm kiếm vẫn liên tục được mở rộng Thậm chí chính quyền còn nghi ngờ Con Mai đã bị bắt cóc Nên dần mở rộng điều tra Tới cả các nhóm tội phạm tình nghi trong vùng Về phần ông nghĩa Ông bà xin phép dân làng cáo bệnh Chỉ đóng cửa trong nhà Hai vợ chồng ông bà từ sáng tới tối Ngoài lúc ăn ra Thì lúc nào cũng kè kè bên bàn thờ gia tiên Chăm chú vào từng câu từng chữ Trên quyển kinh sám hối Hôm nay cũng vậy Hai vợ chồng ông ngồi đến tận khuya Vẫn chưa đi ngủ Ngoài trời bóng đêm đã bụa vây Lên lỏi bốn phía. Mọi thứ đều im lềm tĩnh mịch đến bất thường. Đột nhiên, một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới. Làm cánh cửa nhà phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Cả hai người lập tức dừng lại. Quay mặt ngước nhìn về phía cửa. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thì bất chợt con chó phía bên ngoài rú lên một tiếng. Rồi sau đó im mặt không nghe thấy gì nữa. Hai người kinh hãi nhìn nhau đến bần thần khiếp sợ. Ông Nghĩa vội đứng dậy. Bật điện mở cửa bước ra ngoài Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Còn chó mực nhà ông bà mới đó còn rất khỏe mạnh Vậy mà lúc này đã nằm chết cùng queo chỗ cột nhà Máu đỏ từ miệng nó vẫn đang không ngừng diện ra Chảy lanh lang khắp sàn Bà liền run rảy, mặt mày tái mét Ông Nghĩa cũng kinh hãi, bước lùi hai bước Khi đánh mắt nhìn ra chỗ cổng Ông Nghĩa thấy ở đó có một đứa bé gái mặc váy trắng Nó đang đứng nhìn hai người chầm chầm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 Lúc chuẩn bị khênh nó ra chỗ góc vườn để chôn Hai người còn nhìn thấy trong miệng nó Ngợm một bông hoa gạo đỏ chót Hình ảnh ấy Làm hai người lạnh sống lưng bà liền giọng khẳng đập Lắp bắp Ông, ông nhìn kìa Kia là, kìa là Tôi thấy rồi Chắc chắn đêm qua việc này là do nó làm Nhưng thôi Trước mặt hãy cứ đem chôn con chó cái đã Mọi chuyện tính sau chôn con chó xong Hai người còn chưa kịp bước lên nhà thì đã nghe ngoài cổng có tiếng gọi đầy gấp gáp của chị Cúc. Bố mẹ ơi, mau mở cửa, mở cửa ra mau lên. Là con Cúc, không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm ngày ra nó đã chạy qua đây inh ỏi cả lên rồi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, bà ra ngoài đó xem sao đi. Về mặt lo lắng, bà liền vội chạy ra cổng. Vừa ra tới nơi thì đã thấy chị Cúc tay bế con Hân, vẻ mặt mêu máu. Mẹ ơi, không xong rồi. thẳng Tú, thẳng Tú nó, nó. Nó làm sao? Mày bình tĩnh nói xem nào. Còn cũng chẳng biết nữa. Nhưng sáng nay thức dậy, tự dưng thấy người nó tím tái hết cả đi. Thế là anh Tuấn vội bắt xe đưa nó đi bệnh viện rồi. Nghe xong bà liền buồn ruột cả chân tay. Ông Nghĩa cũng tự trong nhà bước ra. Ông nói. Cái gì? Thằng Tú đi bệnh viện rồi hả? Vâng, bây giờ bố trợ con lên đó ngay đi. Mẹ ở nhà trong con hân hộ con Mau lên bố Không dám chậm trễ Ông Nghĩa vội chạy đi thay bộ quần áo ra xe rồi chờ chị Cúc lên thẳng bệnh viện Ở nhà bà Liên cũng ruột nóng như lửa đốt Đứng ngồi không yên Buổi trưa Trong lúc đang đút cho con hân ăn Đột nhiên nó nói ra một câu Làm mặt bà Liên biến sắc Bà ơi đem qua chị Mai tới chơi với anh em bọn cháu Chị ấy còn bảo Tối nay sẽ đưa cháu đi chơi nữa đó Bà liền suýt thì đánh rơi cả bát cơm đang cầm trên tay. Giọng bà hơi run run hỏi lại. Cái, cái gì? Chị nào, ai đón cháu đi cơ? Chị Mai ấy, chị bảo đón anh Tú đi trước. Còn đêm nay sẽ qua đón cháu. Mặt bà liền tái nhược cả đi. Trước đó bà cũng đã nghi ngờ chuyện này có gì đó bất thường. Nhưng thật không nghĩ đó lại là sự thật. Đêm qua, con Mai chẳng những đã giết con chó nhà bà. Nó còn tới cả nhà chị Cúc để bắt thằng Tú đi. Vội thu dọn mâm bát Bà liền lập tức bế cháu Chạy ra chùa để gặp sư tịch Chỉ là thái độ của sư so với ngày hôm trước Vẫn không có gì thay đổi Về mặt điềm nhiên như đã biết trước mọi chuyện Sư nói Tôi hiểu được sự lo lắng Trong lòng bà lúc này Nhưng bà cứ yên tâm Hãy kiên trì làm theo đúng như những lời tôi nói Còn về phần thằng Tú cháu bà Lát nữa tôi sẽ lên cầu xin Phật Ra hộ cho nó Nhưng mà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 Bà lập tức lao xa rồi hỏi ruồn dập. Thế nào rồi? Thẳng tú thế nào rồi ông? Nó tỉnh lại chưa? Ông Nghĩa tắt máy, gạt chân trống rồi gật đầu. Bà yên tâm, nó tỉnh lại rồi. Chỉ là sức khỏe hiện tại vẫn còn rất yếu. Bác sĩ đang cho thở bệnh oxy. Chắc cũng phải nằm ở đó điều trị theo dõi một thời gian. Sáng mai tôi sẽ lại qua đó sớm. Bây giờ bà Liên mới như chút bớt được gánh lo trong lòng. Bà nhìn ông rồi nói. Chắc ông cũng mệt rồi Thôi đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm Trong bữa ăn Bà liền nâng lên đặt xuống bắt cơm mãi Chẳng vàn được miếng cơm nào Thấy bà cứ ngập ngừng như có điều gì muốn nói Ông Nghĩa mới lên tiếng hỏi Bà sao thế? Không muốn ăn hả? Không phải Hôm nay lúc ở nhà Ông biết con Hân nó nói với tôi cái gì không? Nó nói gì? Nó bảo là đêm nay Con Mai sẽ tới rủ nó đi chơi Đang và dở bát cơm, ông Nghĩa phải vội dừng đũa, hỏi lại. Còn Hân nó nói thế thật hả? Thật, nó còn bảo chị ấy rủi thằng Tú đi trước, đêm nay sẽ tới lượt nó. Nghe vậy, ông Nghĩa cũng không còn tâm trí mà ăn tiếp được nữa. Ông vội đứng dậy, bước vào trong giường, thấy còn Hân đang ngủ ngon, ông mới yên tâm trở ra. Ông nhìn bà rồi nói. Không biết lời nó nói có thật hay không, nhưng đêm nay để cho an tâm. Tôi với bà sẽ thay nhau túc trực canh trưởng nó cho chắc Bà thấy sao Tôi cũng nào còn tâm trạng mà ngủ nữa Ông mệt thì cứ nghĩ Việc canh trưởng nó đêm nay Cứ để cho tôi Không chỉ có hai vợ chồng ông nghĩa Bà Hĩ đêm nay cũng thao thức Không sao ngủ được Tối hôm ấy Ngoài trời sống chấp nhập nhằng Gió thổi ủ ủ đập vào cánh cửa sổ từng hồi không ngớt Đang trần chọc thao thức Đột nhiên bà Hĩ nín thở Bà nghe thấy có tiếng động khe khẽ dưới gầm giường Nơi mình đang nằm Từng tiếng lục cục phát ra Giống như có một người đang cố trởn ra từ trong đó Bà hỉ mồ hôi vã ra Kéo vội cái chăn trùm lên quá đầu Khi những âm thanh kia vừa dứt Cũng là lúc toàn thân bà xuống lên bẩn bật Bởi lúc này bà cảm nhận rất rõ Có một ánh mắt đang đứng ở đầu giường Nhìn mình chăm chăm Cũng may kẻ kia không làm gì bà cả Nó đứng im một lát Rồi lặng lẽ bước về chỗ cửa Khi nghe thấy cái thanh chắn đập nhấp ra Bà Hĩ mới từ từ Hé cái chăn nhìn về phía đó Một cảnh tượng không thể tin được Đập vào mắt kẻ kia không ai khác Chính là con Mai, cháu bà Nhưng tại sao có thể như vậy Tại sao nó có thể ẩn nấp ở dưới gầm giường Mà bà không hề hay biết Nơi đó mọi người đã kiểm tra đi kiểm tra lại Không biết bao nhiêu lần Một ý nghĩ sẽ ngang qua đầu Khiến toàn thân bà ớn lạnh Có khi nào Nó là ma chứ không phải người Bà nằm co do trong chăn Không dám nhúc nhích Một lúc lâu Khi đã chắc chắn con mai đã đi khỏi Bây giờ bà mới bỏ cái chăn xuống Rồi lau qua mồ hôi đầm đìa khắp người Cảnh tượng vừa rồi Quả nỗi kinh dị hãi hùng Nếu không phải tận mắt chứng kiến Bà cũng không dám tin ấy là sự thật Bà nằm ở đó rất lâu Ngoài trời giông gió mỗi lúc một lớn hơn Mây đen sám xịt kéo đến Càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu bà Hỷ Không biết bà lấy động lực ra ở đâu Mà quyết định sẽ đuổi theo con mai Có điều khi bước ra tới cổng Bóng con mai cũng đã mất hút Không còn thấy đâu nữa Nhìn ngang ngó sọc một lúc Định quay trở vào nhà Bất chật bà Hỷ phát hiện có những cánh hoa gạo Còn vương lại trên mặt đất Cúi xuống nhặt thử lên một bông, bà thấy đây đúng là hoa của cây gạo, chỗ con mương cuối làng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác về một thứ gì đó rất tà dị, ma quái, khiến bà ớn lạnh. Cứ bước đi một đoạn, bà lại bắt gặp những cánh hoa lưu lại, cùng đường ấy dẫn thẳng tới một nơi, đó chính là nhà ông Nghĩa. Chuyện này bà Hĩ không sao giải thích, bà cũng không dám bước lại gần nhà ông. Chỉ dám nấp ở phía xa mà quan sát Phía trên cao Bây đèn mỗi lúc một kéo về nhiều Sấm chấp càng thêm dữ dội Rồi cuối cùng những hạt mưa lớn Bắt đầu chút xuống Khi một tia sét chói loạ ánh lên Cũng là lúc hình ảnh con mai hiện ra rõ ràng Trước cổng nhà ông Nghĩa Khuôn mặt nó trắng bóc như phấn sáp Từ đầu tới chân ướt nhẹp như chuột lột Hình ảnh ấy chỉ hiện ra trong nháy mắt Khi tia sét kia vừa dứt Thì bà Hí lại không nhìn thấy nó đâu nữa Phía bên trong nhà ông Nghĩa Ánh điện vẫn đang chập chờn Ông thì đã ngủ say Còn bà Liền vẫn túc trực chỗ đầu giường Canh chừng cho hai ông cháu Tiếng gió xít bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn Làm cánh cửa nhà ông Nghĩa Xung lên từng chập, giữ sổi Rồi sau đó ánh điện cả ngôi làng vụt tắt Chiếc cầu giao tổng đã bị ngắt Để tránh nguy cơ chập điện Cả căn nhà bỗng chốc túi om Bà Liền hốt hoảng Vội chạy lại chỗ bàn thờ để tìm nến thắp Trong lúc đang loay hoay, bà giật mình đánh rơi cả cái nến. Vừa rồi bà nhìn thấy một khuôn mặt kinh dị xuất hiện ngay ngoài cửa. Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa nhà mở toang Một cơn giỡn lạnh hút thổi hắt vào, làm cho mọi thứ trong đào đổ vỡ. Hình ảnh ướt sũng của con Mai hiện ra trước cửa. Ánh mắt nó nhìn bà đầy oán độc và cam phẫn. Bà liền kinh hãi, ngã ngửa về phía sau. Lại một tia chớp lé sáng, hình ảnh con Mai lại biến mất hút. Không còn thấy đâu nữa cho đến khi cây nến được thắp lên bà Liiền mới lao nhanh vào trong buồn để gọi ông Nghĩ dậy nhưng khi vừa nhìn vào chỗ cây giường thì bà tá hỏa còn hơn mấy đó còn ngủ trong vòng tay của ông Nghĩa vậy mà lúc này đã biến mất bà liền Ho hoàng hốt cực độ ông Nghĩ ông Nghĩa dậy mau lên còn hơn mất tích rồi dậy mau ông nghĩa ngồi bật dậy như cái lò xo khuôn mặt lo lắng vội hỏi cái gì Bà nói cái gì Con Hân mất tích hả Sao lại thế được Tôi tưởng bà thức để trong nó cơ mà Bà liền nói như sắp khóc Tôi Tôi cũng không biết nữa Khi nãy bị cúp điện Tôi ra lấy cây nến định thắp lên lúc quay vào đã không thấy con Hân đâu nữa Thôi chết rồi Có khi nào nó đã về Bắt con Hân đi không Bà liền mếu máu Chắc là nó Khi nãy tôi còn gặp nó đứng ở ngoài cửa Ánh mắt nó nhìn tôi hãi lắm Không được, tôi với bà lập tức chơi nhau ra tìm Nhanh lên Vội vã tìm kiếm bốn phía xung quanh nhà Không thấy Ông Nghĩa bấy giờ mới nhìn bà rồi nói Để tôi chạy qua mấy nhà hàng xóm Nhờ họ giúp đỡ Bà thì tìm kỹ lại quanh nhà một lượt Xem sao Nói xong không chờ bà liền đáp lại Ông Nghĩa hậu tốc lao đi Bà liền tìm mãi không thấy Thì bất lực ôm mặt khóc lên rưng rức Bà nói một mình trong nước mắt Nếu con muốn báo thủ thì cứ tìm mẹ Xin con đừng làm hại các cháu Chúng nó không có tội tình gì cả Ngồi khóc lóc ở đó một lúc Xong bà đứng dậy Rồi cứ thế lưỡng thững bước đi giữa trời mưa gió Những tiếng sấm thì thoảng vật vang lên từng hồi như bom nổ Những con gió lạnh buốt Càng làm cõi lòng bà thêm xe thắt Bước ra tới chỗ con mương Thì bà dừng lại Hình ảnh cây gạo nổi bật lên giữa lúc trời sông gió Từng cánh hoa đỏ thắm rơi dụng lạ tả Đứng dưới gốc cây là con mai Đang lít nhìn về phía bà Giết mẹ đi còn hãy giết chết mẹ đi Đừng làm hại cây hân Nó không có tội tình gì cả Không dễ dàng vậy đâu Tôi sẽ bắt các người phải trả giá Phải nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu Trong suốt mấy chục năm qua Mẹ xin con Xin con đừng làm thế Còn muốn hành hạ mẹ ra sao cũng được Chỉ cần con tha cho cái hân Mẹ xin lấy cái chết để chuộc tội Con Mai cười lớn Chết sao Dù bà có chết ngàn lần Tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà đâu Bà không xứng đáng làm mẹ tôi Trên đời này làm gì có người mẹ nào ích kỷ Ác độc như bà cơ chứ Bà về đi Về nhà mà cho nhận xác hai đứa cháu của bà đi Nói xong con Mai liền biến mất Bà liền nhìn quanh Nhưng không thấy nói đâu cả Bà cắt tiếng gọi Đến khi của họng khẳng đập khô rát Xong ngã quỷ xuống gốc gạo mà ho lên sặc sụa Hôm nay Mẹ sẽ lấy cái chết Để chuộc lại lỗi lầm khi trước Hy vọng con có thể vì đó Mà tha mạng cho các cháu Nói xong Bà liền liên tục đập đầu vào gốc gạo Đến khi gì máu Bà vẫn không dừng lại Cây gạo rung lên bẩn bật Máu chảy linh láng xuống khắp mặt Đến nỗi chan hòa Từ lúc nào, hình ảnh con Mai lại hiện ra. Nó đứng đằng sau nhìn bà lặng lẽ, môi nó khẽ mấp máy, hai chân định bước tới, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sự oán độc tức tối trong ánh mắt nó lúc này đã vơi bớt. Nó cứ đứng nhìn bà cho đến khi bà kiệt sức, ngã lăn ra đất rồi hoàn toàn thắc thở. Tuy nhiên trước khi hấp hối, bên tay bà liền vẫn kịp nghe thấy một âm thanh khê khẽ từ miệng nó phát ra. Mẹ, mẹ ơi Cây hoa gạo rung lên bẩn bật Từng cánh hoa đỏ thắm bay phất phơ giữa bầu trời đêm Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống Bao nhiêu ẩn oán theo đó mà tan biến Tại nhà ông Nghĩa Sau khi gọi những người hàng xóm sang Thì không thấy bà liền đâu cả Mọi người ai nấy đều nhó nhào cả lên Đúng lúc ấy thì bà Hĩ xuất hiện Bà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho ông Nghĩa nghe Nghe xong thì ai nấy đều há hốc Họ cùng nhau đổi mưa chạy ra chỗ con mương cuối làng Để tìm người Ra đến nơi đã thấy cái xác của bà liền Nằm rũ vụt bên gốc gạo Khắp người bà Được phủ kín những cánh hoa gạo đỏ thắm Ông Nghĩa dững sờ vội lao tới Ông ôm bà khóc lên nước nở Bà ơi Sao bà lại làm như vậy Sao bà lại bỏ tôi mà đi Mấy người đàn ông kéo tay ông ra Sau đó họ khinh cái xác của bà Trở về nhà Lúc rìu ông Nghĩa vào giường Mọi người đều không khỏi kinh ngạc Khi thấy có một đứa bé đang nằm trên đó Con Hân Là con Hân kìa Nó không sao Ông Nghĩa ơi Con Hân kìa Ông Nghĩa lau đi nước mắt Vội bê nó vào lòng âu yếm Hai mắt con Hân từ từ mở ra Giống như nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài Ông ơi Ông sao vậy Sao ông lại khóc Ông Nghĩa xúc động Ông, ông không sao Tại ông vui quá thôi. Bà đâu rồi hả ông? Câu nói ngây thơ của nó kéo ông Nghĩa trở lại với hiện thực tăng tóc. Ông nhờ bà Hĩ bê nó về nhà non xúc để tránh nó phải chứng kiến cái hiện thực vũ phàng lúc này. Hết ông Nghĩa kinh ngạc lại đến bà Hĩ sừng sốt Lúc bế con Hân về tới nhà bà giật bắn mình. Nằm ở trên giường bây giờ chính là con mai cháu bà. Thấy bà về nó vội vùng dậy bước tới rồi liếu lo. Bà ơi, bà đã nấu bữa sáng xong chưa? Cháu đói lắm rồi. Mà ai thế này? chồng đáng yêu quá đi. Bà Hĩ thất thần một lúc lâu mới dám tin. Đây đúng là con Mai thật rồi. Là đứa cháu gái yêu của bà. Bà vội đặt con hân xuống đất. Lao tới ôm choàng lấy nó. Nước mắt bà tràn ngập trong niềm hạnh phúc tụt cùng. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Nghĩa cùng bà Hĩ. Cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Một kết thúc không hoàn toàn phiên mãn. khi mà bà Liên đã phải ra đi mãi mãi. Tuy nhiên ở một góc nhìn nào đó, ấy mới chính là cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ đẹp như những áng văn và cũng không bao giờ hoàn hảo một cách trọn vẹn. Một thời gian sau, chỗ phía cuối con mương lại mọc lên một cây gạo nữa. Cành lá của nó sung xuê, che phủ dập bóng cả cây gạo trước đó. Nhìn những hình ảnh đó, khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một người mẹ đang cố gắng che chở cho đứa con bé bỏng. Các bạn vừa lắng nghe bộ chuyện mới của tác giả Giang Maxi. Bà Liền phải trả cái giá quá đắt để đổi lấy bình an cho hai đứa cháu ngoại. Còn ông nghĩa, dù không gánh chịu hậu quả về thể xác, nhưng ông sẽ giản vật cả đời vì điều kiện năm xưa để ông cưới bà Liền lại là nguyên nhân cướp bà khỏi ông. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!